quick as no show Đầu lầu thế nhỉ, muộn rồi đấy chứ Thôi cứ bắt đầu chương trình thôi Hai <cười> hai hai Nếu bạn không tin là âm nhạc cùng sự sẻ chia có thể làm cho chúng ta trẻ lên chục tuổi Thì hãy tung chăn bật dậy và nghe chương trình này You change your mind Sorry, snow đến muộn một tí Mà tôi vừa thấy Quýt nói cái gì mà làm trẻ lên chục tuổi nữa hả À, đấy là một liệu pháp mới cực kỳ hiệu nghiệm Mà tôi vừa đọc được trên một tạp chí y học danh tiếng Mà nếu áp dụng tốt á Có thể trẻ lên được cả hai chục tuổi chứ. Thật á, hay thật đấy Tạp chí học á Thế thì từ trước đến nay tôi chỉ lục tìm Bí quyết tươi trẻ cho các tạp chí thời trang thôi Úi giời, mấy cái tạp chí thời trang ấy Chỉ xui người ta sai tiền là giỏi thôi Nhưng đổi lại mình sẽ đẹp hơn Có nhìn gào khoác lô e của tôi này đi này Nào nào nào, thế bây giờ thích trẻ hay là thích đẹp đây Thích cả hai, trẻ và đẹp Cái gì cũng muốn Thế Quý đã nghe câu phụ nữ đích thực không cần nhiều mà cần tất cả không? Không biết Phải thôi, phụ nữ bình thường Quý kêu anh chẳng biết nói gì đến những người phụ nữ đích thực như tôi Sớt đâu mà đòi là phụ nữ đích thực á Làm phụ nữ phàm thực thì đúng hơn Mà làm gì có người phụ nữ đích thực nào mà Bữa sáng ăn lót dạ 2 cái bánh mì Và hàng sữa chua chơi luôn gần chục cốc Mượn đồ thì chuyên chị không chịu trả Này này này, tôi là tôi thấy Quý có nhiều đồ tốt, đồ đẹp Không dùng thì nó cũng hỏng nên tôi bảo quản hộ Quý thôi. Màu quả. Sao? Cái cục tẩy của tôi trước kia cho Snow mượn á, nó dài như cái kẹo lạc này. Này, bây giờ nhìn này, trông con giống cái hạt lạc lép không? Cái này phải gọi là ăn tẩy ấy. Này, nước chảy đá mòn nữa là cái cục tẩy nhạy nhét kia. Trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Có đấy. Cái gì vĩnh cửu? Hử? Này đừng có nói với tôi là tình yêu nữa nhá, vì Quix đâu có biết gì về tình yêu. Tôi không thèm tranh luận với Snow nữa. Có thể Snow không tin tình yêu là mãi mãi, nhưng ít nhất có một bạn thính giả tin vào điều đó bạn Trần Thảo ở địa chỉ autumngrass88@gmail.com. Anh chị thân có một câu nói như thế này Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ? Tình yêu của tuổi trẻ. Đấy, vậy thì quý thiếu cái đẹp nhất rồi, quý làm gì có tình yêu? Còn sao đâu khi bối đâu ra tuổi trẻ? <cười> vậy nên chúng ta mới ngồi đây để đem tình yêu đến cho các bạn trẻ chứ. Tập tiếp này. Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ? Và câu trả lời vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run dày lắm rồi nhưng vẫn nắm chặt Khuôn mặt của họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn dạng dỡ niềm yêu thương Trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu Và ước mơ được dâng hiến Một tình yêu vĩnh hẳng theo năm tháng Và sẽ mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương Anh chị có tin một tình yêu vĩnh hẳng không? Còn em thì có đấy, he he Mặc dù giống như anh Quýt, em vẫn chưa có người yêu Tại vì em chưa yêu thôi, chứ yêu vào là hết tin ngay <cười> Anyway, đây là ca khúc J-Ho «You are my destiny» до do «Pusket Dorns» хат cùng «Ramen». Доктор Таро грий tới các đôi юн ương trong nhóm bạn thân là «Hà Hiệp», «Nhan Triệu», «Chiên Tùng». Возь лời nhắn là «Анх Таро, thưa đây, kè kè. Чúc các các nhà ta luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Чем грий лời nhắn tới các em trong nhóm «Ma». Còn cô đơn là «Hãy luôn luôn vui vẻ và tự tin như bây giờ nhé». «Chúc các em luôn học тốt». I'm sorry. hửi oh, tới địa chỉ nguyễn dũng1508@gmail.com, nhật ký cho người ấy. Anh lại đi trên những con đường xưa, con đường ta cùng đi qua, giờ đây anh mới biết sự cô đơn và trống vắng đáng sợ biết nhường nào. Khi anh nghĩ lại, anh mới hiểu rằng em cũng đã phải trải qua những phút giây em chờ đợi anh khi anh để em ở nhà một mình với nỗi buồn, để anh đi với công ty, đi chơi với bạn bè, vân vân. Anh cũng quá vô tình phải không Khi anh đọc những dòng em viết trong nhật ký của em Anh đã tự nủ Rằng anh sẽ phải yêu em nhiều hơn Quan tâm tới tình yêu của hai đứa nhiều hơn Và rồi từ sâu trong tim anh Nói rằng em là thiên thần tình yêu Vui vẻ hạnh phúc của anh Là người vợ tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho anh Mọi chị hãy gửi tặng em ca khúc Lucky Do Jason Morant Hát cùng Comic Pilot Tới địa chỉ JureDefast A còng yahoo.com với lời nhắn Chúc em hạnh phúc em nhé anh luôn ở bên em Come when he cheats it me Do you hear me I'm talking to you across the water across the deep blue Ocean under the open sky oh my baby I'm trying boy I hear in my dreams I feel you whisper across the sea I keep you with me in my heart.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 the sea, to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air, I'll put a flower in your hair. Those breezes through the trees are most so pretty. You'll see as the world keeps spinning around. Đấy rồi. Hử? Sao để quên mất cái túi đồ dính ở xe, trong đó có cái đôi giày Gucci để tạm nửa sau đi ăn cưới đấy. Cứ chạy xuống lấy giúp tôm cái đi, nhanh nhanh không lại mất thì chết ấy. Chắc gì tôi đã chịu đi mà Snow kêu nhanh nhanh. Đàn ông đàn ang ga lăng một tí, nhanh nhẹ một chút. À xuống lấy túi thì tiện thể mua tô Itoiso nhá. Sáng nay hai cái bánh mì hơi ít thịt nên vẫn thấy hơi đói. Nói hỏi hơi nhiều đấy. Thế tôi mới là người phụ nữ đích thực, không cần nhiều mà là cần tất cả. Tôi cần ăn ngon, mượn ngoạc và phải no. Cần mặc đẹp, mượn ngoạc và phải mặc hàng hiệu cần được chiều chuộng cần tôn vinh cần được tung uh... tung hê không tung hô ừ. mà nói hết nhá Việc làm gì của người phụ nữ đích thực với tôi là một vinh hạnh lớn tức quick á Tôi chẳng cần về vinh hạnh gì cả Cái tôi cần lúc này á uh, là Là một tình yêu là... đúng không? Cái đấy á uh, thì người phụ nữ đích thực với tôi không thể đáp ứng được. Thôi bóp thư ra đọc đi còn ngồi đấy làm gì nữa? Tại sao cái gì tôi cũng phải làm nhỉ? Các cô biết câu là đàn ông đích thực không làm nhiều mà làm tất cả không? hả? Quấn chiếc khẩu hiệu này thì Quick sẽ trở thành người đàn ông đích thực. Lúc đó thì khỏi phải nói các cô gái sẽ lao vào Quick như những con thiêu thân. Ok. Sở so bây giờ ngoan ngoãn đọc thư đi nào. Thư của Bùi Thương 286a.com/rocketnow.com. Anh chị thân, hôm nay là chủ nhật, buổi buổi sáng đẹp trời làm cho tâm hồn em vui vẻ trở lại sau những ngày buồn bã. Đó là người con trai mà hồi lớp 12 em coi là khắc tinh nhất. Hắn từng tìm đù cớ để gây sự trêu chọc và đặc biệt danh cho em nữa chứ Vậy mà chàng hiểu sao Một ngày không gặp, không được trêu hắn Em cứ thấy thế nào ấy Cuối năm chia tay cấp 3 Chàng hiểu sao em lại gục đầu vào vai hắn Khóc nắc lên nữa chứ Để mặc hắn rỗ rành em như một rỗ một đứa trẻ Tháng 6 mùa thi, chúng em lao vào học để thi đại học. Hôm nào hắn cũng đạp xe sang phòng trọ của bọn em, tay cầm cây thước để bắt em, một con mèo lười phải học bài. Hắn bảo em là nếu học bài thật tốt thì hắn sẽ cho em ăn kem. Có lẽ em đỗ đại học được là nhờ tính thích ăn kem của mình và nhờ sự nhiệt tình nghiêm khắc của hắn. Hắn là người đã ngồi suốt với em bên bờ sông, cố chiều em để em cười, cùng em lặng lẽ ngắm hoàng hôn, gò lưng đạp xe đưa em đi dạo chơi vòng quanh khắp thị xã. Ngồi phía sau, nhìn dáng cao gầy và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn, em thấy quý hắn hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau 4 giờ 30 phút sáng Hắn đạp xe rùa em đi chơi Đó là lần đầu tiên em đi chơi sớm như vậy Lần đầu tiên được đứng bên bờ sông ngắm nhìn Bình Minh Em không ngờ Bình Minh lại đẹp đến thế Lên đại học em phải tập sớm một mình Hắn vẫn luôn là người xuất hiện mỗi khi em khóc Gọi điện đến cho em mỗi khi em học bài Mà kêu buồn ngủ để em tỉnh Hắn luôn cho em cảm giác em không hề cô đơn. Hắn đạp xe hơn chục cây số từ phòng hắn sang phòng em để giúp em làm bài tập khó, đội mưa và lội nước ngập tới đầu gối của đường phố Hà Nội để đưa em về. Một thời gian sau do phải thi, em và hắn ít gặp nhau hơn, đó là khoảng thời gian em buồn nhất và em chợt nhận ra em đã thích hắn mất rồi anh chị ạ. Em đã nói thích hắn và em đã khóc bởi hắn chỉ coi em làm em gái mà thôi. Em buồn lắm, buồn kinh khủng suốt một tháng đấy anh chị ạ. Chưa bao giờ em thích một người mà sâu sắc như thế. Sáng nay em tỉnh dậy, tự dưng thấy mình thật ngốc sút và trẻ con, sao phải buồn cơ chứ? Em và hắn vẫn là bạn tốt cơ mà. Em không buồn nữa, em quyết định viết bức thư này gửi anh chị để kết thúc những ngày buồn và tư tình gạt trẻ con đấy. Từ giờ em sẽ không khóc và buồn nữa, và em rất cần sự động viên của anh chị bằng bài hát Big Garden Cry của Fergie anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đấy, cứ thấy không? Tôi nói có sai đâu? Các cô gái luôn thích những mẫu đàn ông như thế, đàn ông đích thực, không làm nhiều mà làm tất cả. Da-da-da-da The smell of your skin lingers on me now You're probably on your flight back to your hometown I need some shelter, my own protection bag myself and center clarity peace serenity go home I must take the baby steps till I'm we'll go home we'll go home fairy tales don't always have a happy ending do they and I forsake the dark ahead if I stay vui dự lệ chỉ phượng hồng dk5@gmail.com. Hãy quý khách chị Slowthorn Main. Tình yêu là tình cảm vô cùng cao đẹp nhưng tình bạn còn cao quý hơn nhiều phải không anh chị? Goki đã từng nói, chỉ có năng ấm của tình bạn mới xua tan được băng giá của tâm hồn. Là sinh viên năm cuối rồi, chẳng còn mấy chốc là ra trường, lại phải xa nhau không biết bao giờ mới được gặp lại. Tất cả những kỷ niệm cũng sẽ trôi vào ký ức. Giờ đây em chỉ biết trân trọng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại bên nhau để làm nên những ngày tháng tuyệt đẹp của thời sinh viên, để mãi xa nhau vẫn nhớ về nhau. Anh chị làm ơn hãy gửi tặng tới tất cả các bạn ở lớp đại học chính quy 1A của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ca khúc "Cry My Shoulder" và cho em gửi tới tập thể lớp. Các bạn của tôi hãy học thật tốt và vững bước trên con đường mà mình đã chọn nhé. Mình yêu các bạn rất nhiều. Cảm ơn anh chị. của quangvuchan@dich. quangvu.48a@gmail.com. Em, sáng nay anh đã đi qua một lần nữa tất cả những nơi ở Hà Nội mà chúng ta đã từng đến, đến đó để vĩnh biệt tất cả những kỷ niệm thật đẹp giữa chúng ta. Dù anh biết điều đó sẽ càng làm cho anh thấy buồn vô hạn, làm em không thể biết anh đang nghĩ gì và sẽ bước tiếp ra sao. Trước mắt anh là cảnh anh và em bơi thuyền ở hồ Trúc Bạch trong một buổi tối lãng mạn, là cảnh anh và em tay trong tay đi cả một vòng Vincom mà em không chịu mua gì cả, là cảnh hai đứa ăn tối vui vẻ bên nhau. Là buổi tối đón năm mới 2009 tại phố Hoa Đông Đúc và Vui Nhội Là cảnh hai lần đầu đi trượt ba tanh Điều mà em rất thích Đã ngã lên ngã xuống Đau hết cả cùi tay Là cảnh xem phim có cảnh ma Em sợ và túng chặt lấy anh Là lúc em nằm gối đầu lên tay anh ngủ Mà chỉ lo anh mỏi tay Này Snow Đừng tranh thủ dựa vào vai tôi Không cần được minh họa cho thư đâu Này đây việc gì về tranh thủ Bao nhiêu bờ vai vạm vỡ tôi còn chẳng thèm Nếu là cái vai như túi trường cao su hủ quýt thời đập tiếp thư này là những lúc em cười thật tươi cùng với cái nhìn chứa đựng yêu thương dành cho anh, là những lời động viên anh khi anh buồn hay gặp khó khăn, là lúc em khóc nức nở trong vòng tay anh mà anh không biết làm gì để em nín và là tất cả sự chân thành của anh dành cho em. Tất cả những kỷ niệm đó thật đẹp đúng không em? Tất cả điều đó đã như một chút keo đặc biệt hàn gắn hai trái tim đem đến cho chúng ta niềm tin, hy vọng, sức mạnh. Nhưng rồi, anh biết ai cũng có lựa chọn riêng cho mình, nhưng thật sự anh quá bất ngờ. Anh biết em bắt buộc phải làm tổn thương một trong hai người và có lẽ ngoài tình yêu anh dành cho em thì tất cả những yếu tố khác đều không cho anh có cơ hội được em lựa chọn, anh sẽ không níu kéo đâu, vì có lẽ như vậy sẽ chỉ làm anh buồn hơn mà thôi, đúng không em? Anh cầu chúc cho em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, còn anh anh sẽ cố gắng bước qua những ngày này và lấy công việc để quên đi tất cả. Anh chị thân, em đang rất buồn và thất vọng. Em nhớ anh chị hãy gửi tặng em và cô ấy ca khúc Magic Boulevard của François Zimmermann với lời nhắn: Cảm ơn em vì đã mang đến cho anh một quãng thời gian thật hạnh phúc và giúp anh hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, kể cả khi anh đã yêu bằng tất cả sự chân thành. Cảm ơn anh chị rất nhiều. des films cent fois les mêmes, les mêmes crimes, les mêmes scènes, Elles travaille seul, Elles place les gens, dernier fauteuil au premier rang, les phrases d'amour sur grand écran. Nuit le jour, ça lui fait du vent, elle vit comme ça, l'amour des autres, et quelquefois à l'image qui sort. Film, en fermant les yeux Devant le ces glaces Avec ces rêves À sourire pas Au bord de la neige All mê fou. N'prend sa Avec le faux. Các bạn hãy gửi thư về chỉ, Quick and Snow Show Đài tiếng nói Việt Nam 58 phố Quán Sứ Hà Nội hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng font Unicode. Email từ tôi địa chỉ nhantran88@gmail.com, trai quý và chị Snow hai đây. Em vừa mắc lỗi thật lớn với đứa bạn thân từ cấp 3, hôm 12 tháng 3 vừa rồi là sinh nhật cô nàng, thế mà chàng Hiếu Sam lại quên mất. Sáng hôm sau mở điện thoại ra, cố ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn lúc 23 giờ 47 của cô ấy. Đọc tin nhắn xong, em giật mình và thấy có lỗi quá. Cậu ơi, chúc mừng sinh nhật tớ đi chứ, nhanh lên sắp hết ngày rồi. Và em hiểu rằng bạn em đã mong chờ tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ em lắm lắm, thế mà ngày hôm đó em đã quên. Tự tìm cho mình các lý do để biện minh cho lỗi lầm, nào là bận làm bài tập lớn, nào là chuẩn bị qua cưới cho chị họ vân vân, nhưng thật ra em vẫn thấy tội lỗi quá. Em tự trách mình là đã không có trách nhiệm với bạn bè. Mọi người trách em rằng sao không hẹn lịch trong điện thoại, nhưng Vân anh ơi, có bao giờ tớ nghĩ là tớ quên sinh nhật của cậu đâu? Tớ luôn tự chắc chắn rằng tớ sẽ là người nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên Thế mà tớ đã quên Vì thế em viết thư tới chương trình Hy vọng anh chị giúp em gửi ca hút Beautiful của Icon Tới bạn em là Nguyễn Thị Vân Anh Khoa tiếng Trung đạp sư phạm Thái Nguyên Số điện thoại 0916 848 246 Với lời chúc Vân em à cho tớ xin lỗi nhé Chúc cậu mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và luôn xinh đẹp nha Có thể chúng ta ở xa nhau Có thể đôi khi tớ hơi lạnh nhạt Nhưng tớ luôn yêu và nhớ đến c Hãy coi đây là lá thư giấy ngăn bàn như hồi cấp 3 của chúng ta nhé Ký tên Mập, em là Nhàn, lớp QK4, đẹp sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Thank yeah. you. kinh nghiệm yêu này, tôi hỏi Snow này, để get over quên đi một mối tình vừa mới chia tay thì nên làm thế nào? Shopping, cứ shopping là quên hết, rồi đi ăn, ăn no lăn ra ngủ thế là get over hết. Thực tế thì tốn kém quá nhỉ? Vừa mất tình nhé, lại vừa mất tiền ăn uống shopping nữa. Ôi giời, đã yêu thì phải chấp nhận mất mát thôi, cứ ngồi so đo tính toán thiệt hơn thì quickest thật nào chẳng yêu luôn là phải. Nhưng sao không có cuộc chia tay nào tích cực một tí? Ví dụ không yêu nhau nữa thì cả hai đều tốt hơn. Cả hai đều tốt hơn. Chắc điều đó chỉ có trong lý do chia tay thôi. Anh nghĩ là chia tay sẽ tốt hơn cho cả hai. Ừm, mà thôi cứ cứ hỏi nhiều thế, cứ yêu đi rồi sẽ biết. Phải nhảy xuống nước thì mới biết bơi được. Anyway, sau đây sẽ là một bức thư kể về hậu chia tay. Hãy cùng xem chàng trai gửi thư sẽ sống như thế nào sau khi break up nha. Chào quý vị và chị Snow, em là một sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Hải Phòng. Hôm qua nhà em mới được nối mạng toàn cầu nên hôm nay em tranh thủ viết thư đôi dòng cho anh chị để được anh chị cùng các bạn nghe radio chia sẻ. Ông Tết, em có một câu chuyện rất buồn nên đã được thằng bạn đầu độc cho nghe thử Quick and Snow Show. Ấy, sao bạn lại nói là nó đâu đâu, nó nói là khay hoán. Em xin luôn nó 1,93 GB dung lượng về nhà nghe cho sướng, vì em thấy trong đó có cả tâm sự của mình. Mỗi người thấy có một tí tâm sự của mình thôi, nhưng mà như thế là vui rồi phải không anh chị? Vì như vậy mới biết là trên đời có người đồng cảnh ngộ với mình và mình là tổng hợp của tất cả mọi người nên mình thật là vĩ đại ha ha. Ngày 14 tháng này là ngày mà em sẽ không thể quên trong đời vì đó là ngày em bắt đầu và kết thúc một tình yêu. Anh chị có thể gọi đó là ngày sinh nhật hay ngày rỗ của tình yêu cũng được. Em bắt đầu ngày 14 tháng 3 và kết thúc ngày 14 tháng 1. Hôm 14 tháng 1 cô ấy nói về em là đã yêu người khác, làm em băng hoang sừng sốt không thể nào diễn tả được. Em đã đi trên con đường tình yêu được gần 10 tháng. Học kỳ này em thấy em và cô ấy học hành giảm sút, nên đã đề nghị với cô ấy chia tay để tập trung học hành sự nghiệp. Em nói như vậy nhưng vẫn nghĩ trong đầu là chỉ chữa tay tạm thời thôi, mình vẫn quan tâm đến nhau là được. Em tưởng cô ấy hiểu em, vì trước đó đã có vài lần em nói chia tay và cả cô ấy cũng thế, thế mà cả hai đều hiểu, chỉ già vờ thôi. Chỉ mấy phút sau lại quay lại với nhau. Ừ, thế đấy. Trong người lần này cô ấy chia tay thật là mềm hụt hững sụp đổ biết bao nhiêu ngày. Cô ấy bảo như thế là quá đủ, cô ấy mệt mỏi và không muốn yêu ai nữa để tập trung vào học hành. Nhưng sau mấy tiếng đông hội chia tay, cô ấy đã có người yêu mới. Tất cả đối với em như một giấc mơ trống vắng. Em nói chia tay là bởi vì em tự ti với bản thân mình, vì lo cho tương lai của cô ấy, nhưng mà cô ấy lại không hiểu em anh chị ạ. Em đã từng trách cô ấy rất nhiều và tự rằng vật bản thân mình cũng nhiều không kém, nhưng tất cả đã qua rồi. Em mong bây giờ em được sống bình yên để hướng về gia đình, bạn bè và không bao giờ phải buồn nữa. Hai. Qua thư em muốn nói với cô ấy là xa em anh đã học cách sống cho riêng mình và anh đang sống rất tốt. Anh đã đạt giải nhì trong kỳ thi Olympic toán cấp trường với điểm số cao nhất, vì không có giải nhất. Mấy tháng nữa anh sẽ thi Olympic toán toàn quốc. Em thấy anh sống tốt như thế nào rồi đấy. Hy vọng em cũng vậy và đừng làm khổ ai nữa. Em là chảlại răng gạch dưới@yahoo.com. Xin lỗi anh chị vì em không thể khai báo tên và địa chỉ như các bạn, em nghe chương trình này thì đều biết thôi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, nhất là phươngphương phương, gạch dưới hehe@yahoo.com và mìnhxin gạch dưới hehe@yahoo.com. Em ở số điện thoại 01668348438. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 sing meo@địa chỉđao thị khánh vân.net52.mua@cổnggườmeo.com. Anh gửi về chị Snow thân mến. Hi hi, chuyện là em có một thằng tiểu đệ học cùng lớp cấp 3 cũng mê anh chị đúng như em vậy. Mà nó đã bảo là viết thư cho chị mình bao nhiêu lần rồi mà toàn thất bại thôi. Nên em đã quyết định ra tay lần này. Hôm nọ em lỡ hứa với nó, em gửi yêu cầu tặng nó rồi. 29 tháng 3 tới là sinh nhật của nó. Nhớ lên anh chị nhé, em muốn gửi lời chúc nó thêm một tuổi rồi thì mau trở thành người lớn để đỡ làm khổ anh em chút nha. Nhân tiện gửi lời chúc em gái ở nhà học tốt và đỗ đại học. Chúc phòng 46 C2 Đại học Mông nghiệp Hà Nội ngày càng rạng kết. Chúc cho một hai đó đạt được ước mơ trong cuộc sống. Anh chị hãy giúp em tặng cho tiêu đề của em ca khúc Before He Cheats của Carrie Underwood nha. Bài hát tiêu đề em thích nhất đấy. Tiêu đề em là Nguyễn Trường Giang, lớp D07, Công nghệ thông tin, 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Em hơi tham lam về không anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều. So Dancing with a beach blonde tramp And she's probably getting thirsty Right now, she's probably buying her Some fruity little drink Cause she can't shoot a wispy Right now, she's probably up behind her With a blue stick Showing her how to shoot a combo And you don't know thư mềm block từ này xin dành cho bạn simply me ở địa chỉ 360.yahoo.com gạch chéo fanta gạch dưới c gạch dưới 08 no do, I... mẹ bị dị ứng tay mẩn đỏ giếng nước giếng gió Việc bếp núc Kiên làm, bố để dành phần đấy cho con gái, rồi quay sang hỏi mẹ, nét mặt tỉnh bơ. Anh dị ứng phải kia nước, cứ để anh tắm cho. Đàn ông như bố con nghĩ mẹ không yêu hy sinh, bố mua về một bó toàn ly hồng và thạch thảo thơm ngát, chẳng phải mùng 8 tháng 3 thì bố vẫn luôn là người cắm hoa chuyên nghiệp rồi. Cắm xong không hiểu nghĩ ngợi thế nào lại mang cái thệ cô gái Nui bằng đồng để cạnh, ứnẹo kiểu ra ngắm hoa. Mẹ kêu ầm lên bảo, kinh quá. Bố, thế thì em mặc quần áo cho nó đi. Còn thì là biết tí nữa mình được quang cái rẻ lau bàn ở đâu rồi đấy. Thời tiết mùa này thật kỳ quặc, nhưng ít ra là nó làm cho da rẻ của mình không còn khô đến nứt nẻ nữa. Người thì cứ lê giày phủ trên chùi biếc, nhẹ đến độ chẳng đụ ướt áo. Hà Nội lạ lẫm khi mùa cây trổ lá, xuống phố mà cứ thấy bồng bềnh lạ, phải những ngày xuân đồng dàng này làm lòng mình dễ chênh vênh không? Nếu không, sao lại cần một bàn tay siết chặt nhiều đến thế? Nếu mình không bị hoang tưởng thì cũng bị hoang ma. show show.